Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kết hôn với ta, ngươi không sợ sao? Nàng chừng mắt nhìn hắn, nhấn mạnh giọng đến địa điểm nói. Không sợ, ta không ngại kết hôn với em ngay lập tức, huống hồ ta cũng muốn kết hôn sớm. Dịch tiểu liền trợn mắt há mồm nhìn hắn, rất sừng sốt, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ bị buộc cưới sao? Cứng họng trong chốc lát, một lần nữa nàng nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa, nói với hắn. Mỗi câu mỗi chữ ta vừa nói đều là sự thật. Không phải là nói đùa với người đâu Ta cũng không nói đùa với em Về mặt hắn cũng rất nghiêm túc đáp Dịch tiểu liên tròn mắt Nhìn hắn hồi lâu Giữa cuộc nhịn không được Bịch một tiếng Dùng chán gõ và bàn kêu nhọ Ta thật sự muốn điên rồi Mặc dù sớm nghe nàng có hành động kỳ lạ Là dùng chán gõ và bàn Nhưng khi được chứng kiến tận mắt rồi Mới thật đúng là thú vị Khóe miệng hạ tử giác bất giác cong lên Ý cười đầy mắt Nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi sớp muộn gì cũng phải kết hôn không phải sao? sớm một chút, hay trễ một chút, đối với ta mà nói cũng không có khác gì khác biệt. hắn nói trấn an nàng. người chỉ nói đến trọng điểm là nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi. nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn trầm trầm nói. còn nếu chúng ta gặp gỡ không thuận lợi, người cho rằng chỉ cần chia tay là được sao? mẹ ta có thể sẽ phát điên cho dù bà buông tha ngươi, thì cũng đi khắp nơi rêu rào khắp nơi, nói rằng ngươi bội tình bạc nghĩa, treo ác xanh lên người ngươi. Bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia, ta đã sợ hãi đến cả người toát mồ hôi lạnh rồi. Vừa nói, nàng vừa nhịn không được giường mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Con là đồ ngốc, như thế nào ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc như thế? Thật là tức chết ta, tức chết ta mà. Không được. Không thể nói quên đi như vậy, mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con. tuyệt đối không cho phép hắn bội tình bạc nghĩa với con gái mẹ, còn cứ chờ coi. Gần như trước mặt nàng, có thể thấy hình ảnh mẹ nàng đang nổi trận lôi đình, vừa thức giận, vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa, bộ dáng trực tiếp vào thẳng tới nhà họ hạ, để lý luận. Ta thấy để ngăn chặn hậu họa, chúng ta chính là nên cách xa nhau một chút là được rồi. Nàng không tự chủ được lắc lắc đầu, nói kết luận cho hắn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù vậy có chút đáng tiếc, nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình, còn bị mẹ mắng là ngu ngốc, sao đó bởi vậy mà cả hai đều trở thành gà chó không yên thế được sao? Thất vù vô tội, hoài bích kỳ tội, nếu hắn không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ hạ thì tốt rồi. Như vậy nàng nhất định không nói hai lời, liền tiếp nhận sự theo đuổi của hắn, làm bạn gái hắn. Thật sự là rất đáng tiếc. Tâm tình bỗng chốc có chút điểm buồn, rầu rĩ. Chúng ta sẽ không chia tay. Hắn ôn nhu nói, chồng con người đen thăm thúy lại lóe lên tia kiên định. Người biết trước sao? Người biết coi tướng à? Nàng có chút không cho là đúng, nhưng trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng là hình như nàng cũng thích hắn. Thích sự bà đạo của hắn, thích sự kiên trì nỗ lực không mệt mỏi của hắn, thích sự nghiêm túc của hắn khi làm việc, thì cuốn mặt khác với lúc làm việc khi hắn cùng nàng ở riêng một chỗ. Bảo qua một bên không nói đến điều kiện ưu tú của hắn, hắn vẫn là một người đàn ông rất dễ làm cho chị em phụ nữ ái mộ yêu thương. Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ, Hà tất phải tính toán. Hắn nói một cách đương nhiên, dễ dàng, nhưng để lại cho nàng một cảm giác như được giác ngộ, soi sáng. Vận mệnh do chính tay mình nắm giữ Đạo lý này dường như mọi người đều biết Nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình không cách nào thực hiện được Mà thường là đem nó quên đi Thành công hoặc thất bại Kết hôn hoặc chia tay Thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình sao Vừa rồi khi hắn nói sẽ không chia tay Giọng nói và ánh mắt đều kiên định như bàn thạch Nếu tâm ý của hắn thật sự đồng nhất với biểu hiện của hắn Vậy quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải nằm trong tay nàng sao? Mà nàng đương nhiên hy vọng hai người bạn họ có thể có một kết cục tốt. Hy vọng được thắp lên làm cho tim nàng lại bắt đầu đập loạn. Nhưng lý trí lúc này lại tạt một chậu nước lạnh vào nàng. Tự hỏi, nếu tâm ý cùng biểu hiện của hắn không đồng nhất hoặc tương lai sau này hắn thay lòng đổi dạ nói với nàng rằng trước khác, nay khác, nàng phải làm sao bây giờ? Đáng ghét. Chỉ là nói chuyện tình yêu mà thôi, nàng sao hả tắt phải đem sự tình làm cho phức tạp lên như vậy. Thường nghe người ta nói kết hôn cần có sự rung động, với nàng xem ra tình yêu cũng không quá nhàn rỗi, hơn nữa là so với chính mình thì điều kiện lại tốt hơn rất nhiều đối với anh. Rung động, rung động, rung động, nàng muốn một chút rung động để cô vũ tinh thần thêm hăng hái. Cật đầu Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net